anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì ngắm chúng ta sẽ lại tiếp tục là đến với series thích cách thời gian, chương là bậc thầy lồng tiếng, đệ tử của Châu Tinh Trì. Ở phần trước thì những ta đã biết đấy là khi mà Lưu, uh, khi mà Hứa Thanh cùng với đội trưởng chuẩn bị uh, bắt được coi như là Nguyệt Đông và Lan Dao thì bất ngờ là chồng của Lan Dao lại xuất hiện Đây là một tên uẩn thần kiểu giới rất mạnh và tên này cũng là muốn lợi dụng Lan Giao cho nên đã để cho coi như là cô nàng Nguyệt Đông khống chế Lan Giao đến một cái đại lục cách xa khỏi thánh địa để hắn có thể lợi dụng cái huyết mạch của Lan Giao để tiếp nhận được cái truyền thừa của Đại Đế. Tại vì Lan Giao này tính ra thì chính là con gái của Đại Đế hoặc là có huyết mạch trực hệ gì đó. Tuy nhiên là Trần Nhị Ngưu trong lúc bị áp chế Đặng khái là bị vây khốn Ở trong tàn tháp cùng với hứa thanh Thì lại mở lời công kích cả ba người Để xé lẻ tình cảm của bọn họ Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó Có thể nói một câu Khiến cả ba người kinh ngạc Đủ để thấy sức mạnh từ lời nói của Trần Nhị Nghiêu Dù sao thì Trần Nhị Nghiêu Đã tu luyện qua vô số kiếp Sức sát thương từ cái miệng của y đã đạt đến đỉnh cao Giống như được chân truyền Của qua như là Bậc thầy lồng tiếng thì đó bên Trung Quốc. Nếu như nói, tu luyện lời nói cũng có được hệ thống, thì đúng là không ai so được với Trần Nhị Ngưu. Thậm chí đến hợ, hứa Thanh, hiện tại đang ở trạng thái thần tính chiếm ưu thế cũng phải quái dị nhìn Trần Nhị Ngưu một cái. Trần Nhị Ngưu đắc ý ngẩng đầu ướn ngực thần thái kiêu ngạo, y đột nhiên nhận ra một thử thách mới từ hứa Thanh, khiến cho tiểu A Thanh bình thường tôn thở ta, chuyện này thì không khó, quá dễ dàng. Điều ta cần làm là khiến Tiểu A Thanh ở trạng thái thần tính cũng phải tôn trọng ta bằng lý trí đó mới là tài năng thực sự Trần Nhị Ngưu ho khan một tiếng chuẩn bị tiếp tục mở miệng ngay lúc này ngoài bảo tháp trên băng nguyên tàn phá và kịch giữa ba người Nguyệt Đông cũng đã đến đoạn cao trào đầu tiên khi Nguyệt Đông giơ tay chỉ Lan Giao phục hồi thần trí cảm xúc lại bùng phát mãnh liệt thất tình lục dục trên người Lan Giao tiếp tục bùng nổ trở thành những sợi dây số mệnh rút ra từ cơ thể lan tràn về phía lữ lăng tử lan Giao toàn thân run rẩy thần thái lộ ra vẻ đau đớn muốn chống cự nhưng nhanh chóng ngay cả ý nghĩ chống cự cũng bị cảm xúc nhấn chìm nguyệt đông ở bên cạnh không thèm để ý đến sự đau đớn của lan Giao nhìn về phía lữ lang tử lữ lang ta đã làm rối loạn thất tình lục dục của lan Giao tạo ra môi trường thích hợp giờ lại khiến cảm xúc của nàng bùng nổ mọi điều kiện đã sẵn sàng mong rằng sau khi ngươi thành công nhớ giữ lời hứa với ta ta muốn truyền thừa của phong lâm đào để khắc ấn tiên thuật của ta trở thành quyền hành còn ngươi cũng từ đó bay cao mà thành tựu quả vị chúa tể lưu lang tử ánh mắt dịu dàng nhìn nguyệt đông mỉm cười gật đầu thân thái chân thành nhẹ giọng nói tất nhiên là không quên con đường đại đạo tương lai chúng ta cùng bước đi Nguyệt Đông nghe vậy im lặng một chút, sau đó hít sâu, thần thái kiên định, bấm quyết lần nữa, lập tức tia sáng thần trí cuối cùng trong mắt Lan Dao cũng tan biến, chỉ còn lại sự trống rỗng và mơ hồ có thể dung hợp. Lữ Lăng Tử hít sâu một hơi, trong mắt cũng hiện lên một tia kỳ vọng, tiến về phía Lan Dao, tay phải giơ lên, chạm vào những sợi dây số mệnh thất tỉnh lục dục tỏa ra từ Lan Dao. Khi mà tiếp xúc thì những sợi dây số mệnh này, nhanh chóng dung nhập vào ngón tay Lữ Lăng Tử, hòa vào máu thịt kết nối với linh hồn của gã ngay lập tức lan dao rung rẩy mạnh hơn khí tức dần yếu đi những sợi dây số mệnh hình thành từ thất tỉnh lục dục không ngừng tuôn vào cơ thể lữ lăng tử cùng với đó còn có cả máu thịt của lan rau làm cho nàng nhanh chóng gầy đi thêm vào đó là lực lượng tu vi cũng theo những sợi dây số mệnh thất tỉnh lục dục mà tuôn về phía lữ lăng tử quan trọng nhất là dòng máu tinh khiết từ đại đế của lan rau cũng bắt đầu công tác chuyển giao trong mắt lan dao sự trống rỗng càng sâu sự mơ hồ càng đậm không biết có phải sự đau khổ trong vô hình tụ lại khóe mắt dần trở nên trong suốt hóa thành giọt lệ lăn dài trên gò má gầy gò giọt lệ này bị lữ lăng tử nhìn thấy ở trong quá trình dung hợp gã thở dài mà dừng lại nguyệt đông bên cạnh trông thấy cảnh này bất ngờ lên tiếng không nỡ sao lữ lăng tử lắc đầu không phải không nỡ ta chỉ đang suy nghĩ Cảnh ngươi và nàng đóng, khi nào sẽ xuất hiện đảo ngược? Ngay cả nước mắt cũng đã xuất hiện, trông thật chân thực, có phải là khi ta hoàn toàn dung hợp xong không? Nguyệt Đông, ngươi ẩn giấu phương pháp phản kích trong thất tình lục dục của Lan Dao, tuy rằng tinh vi nhưng vẫn bị ta phát hiện. Lữ Lăng Tử mỉm cười nhìn về phía Nguyệt Đông, ở trên trời trong tòa bảo tháp, Hứa Thanh mặt không biểu cảm quan sát cảnh này, chủ yếu là quan sát Lữ Lăng Tử. Nhị Nghiêu ở bên cạnh lại rõ ràng chú ý đến cốt truyện Lúc này nghe vậy mắt lập tức sáng lên Cao giọng hét lên Phải đảo ngược rồi Ta đã nói mà Ba người này chơi thật kích thích Nguyệt Đông Kế hoạch của người bị phát hiện rồi Mau phản kích Nếu không thì sẽ mất cơ hội Muốn thành công Độ khó sẽ tăng cao vô hạn Lời nói vừa ra Nguyệt Đông nhíu mày Không để ý đến Trần Nhị Ngưu Mà nhìn chằm chằm vào Lữ Lăng Tử Lữ Lăng Tử Người nói vậy là ý gì Lữ Lăng Tử cười nhẹ Mắt lóe lên ánh sáng khác lạ Ngươi không nghe thấy lời của đạo hữu trong bảo tháp nói sau, dù ngươi muốn diễn tiếp nhưng ta đã không còn hứng thú, ý của ta là ta không cần sự dung hợp này nữa. Nói xong, lư Lăng Tử đột nhiên giơ tay phải hướng về phía Lan dao, sức mạnh của kiểu giới bùng nổ tạo ra một đòn chí mạng, kéo theo gió gạo thét tử bát phương, trực tiếp cuốn về phía Lan dao, muốn nghiền nát Lan dao đang mất đi ý thức. Nguyệt Đông sắc mặt lập tức thay đổi, nàng cảm nhận được sát ý từ Lữ Lăng Tử, đó là sát khí thực sự chứ không phải thử nghiệm, lập tức đưa hai tay bấm quyết chỉ ra một cái. Ngay lập tức những sợi dây số mệnh thất tình lục dục tỏa ra từ Lan dao lập tức tỏa sáng rực rỡ, từng sợi hóa thành lời nguyền, khắc sâu vào Lữ Lăng Tử. Cùng lúc đó trong cơ thể Lữ Lăng Tử, những sợi dây số mệnh thất tình lục dục đã dung nhập, cũng lập tức hóa thành nguyền rủa, bùng nổ trong cơ thể gã. đồng thời lan giao vốn trống rỗng và mơ hồ, trong mắt bất ngờ lóe lên thần trí cơ thể run lên, khôi phục toàn bộ, hành động, thần thái trở nên lạnh lùng, tay phải vỗ vào chán. Một tiếng nổ vang, thất tình lục dục bùng nổ mạnh hơn, chủ động đẩy những sợi dây số mệnh tuôn về phía lữ lăng tử. Nàng từ đầu đến cuối chưa bao giờ mất đi ý thức. Cuộc săn lùng vốn nhắm vào nàng, giờ đây nhìn lại, từ con mồi lại hóa thợ săn. Hơn nữa sự phối hợp với nàng, Ta giữa nàng với Nguyệt Đông rất ăn ý. Rõ ràng hai người đã diễn luyện nhiều lần. Lúc này ra tay, Nguyên rùa từ thất tỉnh lục dục lập tức bùng nổ. Còn có âm thanh vang vọng khắp nơi. Lữ Lăng Tử, Cục diện hôm nay là dành cho ngươi. Ngươi nghĩ rằng những suy nghĩ đó của ngươi, Lan Giao ta không biết sao. Ta nói cho ngươi biết, Tiểu Lữ Tử, Những việc đó của ngươi ta đều biết rõ. Nguyệt Đông Tỷ đã sớm nói hết cho ta biết, Mục tiêu của chúng ta luôn là ngươi. Ngươi mới là con mồi của Lan Giao Ta. người nói không phải là lan giao mà là trần nhị nghiêu trong tòa bảo tháp trên bầu trời y giả giọng của lan giao không ngừng lồng tiếng lúc này dù là lan giao hay nguyệt đông đều không có tâm trí để ý tới lời nói của trần nhị nghiêu hành động của họ sắc bén nguyên rủa từ lữ lăng tử cũng bùng nổ cơ thể lữ lăng tử run lên khí tức hỗn loạn hiện ra sự yếu ớt nhưng sắc mặt gã từ đầu đến cuối không hề thay đổi thậm chí lúc này còn nở nụ cười vừa định mở miệng âm thanh lại một lần nữa vang lên nguyệt đồng tiện nhân lan giao tiện nhân các ngươi thực sự nghĩ rằng mình nắm chắc phần thắng sau <cười> ta là đệ tử của đại đế chưa từng tin tưởng các ngươi hôm nay ta dám đích thân tới đây đương nhiên phải có sự chuẩn bị khiến cho các ngươi gà bay trứng vỡ vẫn là trần nhị Ngưu dành trước một bước lồng tiếng đúng là y đang lồng tiếng giống như giúp ba người kể ra câu chuyện thực sự lưu lang tử nghe thấy những lời này nụ cười nơi khóa miệng càng đậm thậm chí ngay cả khi đang phải áp chế nguyền rủa trong cơ thể gã vẫn ngẩng đầu nhìn bảo tháp đạo hữu người thực sự đã nói trúng tâm tư của ta trong lúc nói thì ánh mắt của lữ lăng tử lóe lên ánh sáng sắc bén y nhấc chân nhưng không phải đi về phía nguyệt đông và lan dao mà bước lên không trung tay phải giơ lên đánh vào khoảng trống trên người y chính tòa đại thế giới cùng lúc phát ra tiếng gầm gia tăng lực lượng khủng khiếp khiến cho cú đấm này dường như có thể phá vỡ mọi thứ Ngay khoảnh khắc nắm đấm của gã giáng xuống, khoảng trống đột nhiên rung động, có sáu thân ảnh từ bên trong bước ra, trực tiếp đối đầu với Lữ Lăng Tử. Tiếng nổ gầm vang âm cả trời đất. Khóe miệng Lữ Lăng Tử tràn ra máu tươi, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Còn sáu người kia cũng đều phun máu cùng lui lại, hiện ra dáng vẻ là trung niên. Nhìn từ diện mạo thì họ có chút tương đồng với Lan Dao, lúc này tất cả đều nhìn chăm chăm vào Lý Lăng Tử với sát ý lan tràn. Đây là sáu vị trưởng lão của Lan Gia... cấp độ ẩn thần cửu giới... họ đều lén lút xuống vọng cổ. Tham gia cuộc săn này... không phải Lan Gia săn ta... mà là Lan Gia các người đang săn ta. Nói như vậy, thì Lan Gia lão tổ đã đến... sao còn không hiện thân đi? Lư Lăng Tử ngẩng đầu nhìn về phía khoảng không. Ngay lúc này nơi đó rung động... một bóng dáng lão giả mặc hoa phục... từ bên trong bước ra. Mỗi bước đi của lão khiến cho đất trời biến sắc... gió cuộn mây trào... Uy thế của chúa tể tràn ngập trong trời đất. Khi mà lão bước đến, cả Lan Giao và Nguyệt Đông. Lập tức hành lễ, sáu vị trưởng lão khác cũng vậy. Lão giả mặt không biểu cảm, khẽ gật đầu với Lan Giao và Nguyệt Đông, sau đó nhìn về phía lữ lăng tử, lạnh nhạt nói. Ngươi tuy rằng không có huyết mạch đại đế, nhưng lại có ma nhãn, ngàn năm khó gặp. Đó cũng là lý do, đại đế lão tổ mới thu ngươi làm độ đệ, và cũng là lý do mà gia tộc ta chấp nhận ngươi làm con rể. còn về cuộc săn ngươi muốn huyết mạch gia tộc ta gia tộc ta lại muốn mà nhãn của ngươi coi như công bằng cảnh tượng này rơi vào trong mắt hứa thành trong bảo tháp ánh mắt hắn hiện lên vẻ trầm tư còn trần nhị nghiu bên cạnh thì thấy tất cả thì chớp chớp mắt vãi cả đạn chuyện này lớn quá rồi không biết tiểu lăng tử này còn chuẩn bị hậu chiêu gì nữa ở bên ngoài bảo tháp lư lăng tử nhìn đám người lan ra lão tổ đến mỉm cười gật đầu thực sự là công bằng Vì vậy, từ khi ta bước vào Lan Gia rồi bái sư, ta chưa từng tin tưởng các người và cả sư phụ của ta. Nhìn thấy đã đến tình thế này mà Lữ Lăng Tử vẫn giữ bình tĩnh, dù là Lan Giao, Nguyệt Đông hay là Lan Gia Lão Tổ, vì chúa tể duy nhất trong gia tộc đều cảm thấy có một tia bất an. Lữ Lăng Tử, Lão Phu biết là người phi phạm cho nên trước khi đến đây đã dùng cuộc chiến này để kiềm chế tất cả hậu chiêu của người ở Thánh Địa. Hiện tại người đã không còn đường lui. Lời mà Lan ra Lão Tổ nói ra khí thế trên người cũng hóa thành lực lượng áp chế bao phủ bát vương uy thế của chúa tể làm trời đất biến sắc như hội tụ tất cả khí thế vào bản thân trở thành chủ nhân của nơi này Lão Tiến từng bước về phía Lữ Lăng Tử mỗi một bước chân đều làm trời đất ầm vang như là thế giới đang rung chuyển nhưng Lữ Lăng Tử đối mặt với tất cả điều này sắc mặt vẫn điềm nhiên như không trên mặt vẫn nở nụ cười nhẹ giọng nói Hậu chiêu của ta sau Nói rồi gã ngẩng đầu nhìn về phía tòa bảo tháp sừng sững trên bầu trời, nhìn về phía hết Trần Nhị Ngưu. Trần Nhị Ngưu liền ngớ ra. Sự nghiệp lồng tiếng của Trần Nhị Ngưu dù là gian khổ và đầy thử thách, nhưng thành tựu của y đủ để khiến người khác phải tự hào. Mỗi khi lồng tiếng bắt đầu thì khán giả đều ngây ngất tiếng khen không ngớt. Lúc này trong lòng diễn viên lồng tiếng Trần Nhị Ngưu tràn đầy niềm vui và tự hào. Y đã dùng giọng nói truyền cảm, dùng âm điệu dễ diễn đạt, kỹ nghệ thấm sâu vào lòng người. trở thành báu vật trong lòng khán giả nơi bằng nguyên bỗng nhiên yên lặng ánh mắt của lữ long tử lập tức thu hút sự chú ý của lan gia lão tổ và sáu vị trưởng lão đối với vị đệ tử đại đế này trong lòng bọn họ luôn có một phần khiêng dè thật ra thì xét trong toàn bộ ma vũ thánh địa gã cũng là thiên kiêu tuyệt thế tâm cơ của gã lại càng thâm sâu khiến cho người ta khó lòng nắm bắt đặc biệt là ma nhãn ở giữa chán của gã ẩn chứa sự huyền diệu không chỉ giúp gã có thể đoạt quyền hành ở cấp độ uẩn thần mà còn có thể thi triển những loại phật pháp đáng sợ tuy tu vi tổng thể không phải là cao nhất trong số các đệ tử của lan gia đại đế nhưng tư chất và thủ đoạn của gã thì đều rất kinh người thế lực đứng sau gã cũng không ít còn được một số nhân vật có quyền cao chức trọng ở ma vũ thánh địa chú ý do đó mà muốn động vào gã thì cần phải cực kỳ cẩn trọng ít nhất ở trong thánh địa là rất khó Họ chỉ có thể lợi dụng thời kỳ chiến tranh hiện nay. Khi mà sự chú ý của các tộc đàn đang tập trung vào cuộc chiến với nhân tộc, không rảnh để bận tâm đến việc khác, lừa gã ra khỏi thánh địa, rồi để lan ra lão tổ với tu vi chúa tẻ của mình, chấn áp thì mới có thể hoàn toàn nắm chắc. Nhưng bây giờ rõ ràng đã phong tỏa tất cả chiêu trò của gã, nhưng ở trong tình thế tưởng chừng đã không còn gì sơ hở này. Từ đầu đến cuối gã vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nụ cười không đổi, nhìn lên bảo tháp trên bầu trời. ảnh tượng này lập tức khiến cho người Lan già ở đây trong lòng nảy lên một tiếng xuất hiện một dự cảm không tốt. Lan Giao là đạo nữ của Lữ Lăng Tử hiểu rõ gã hơn sắc mặt lập tức thay đổi hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Dự cảm không tốt trong lòng mọi người kết hợp với sự hiểu biết về Lữ Lăng Tử đã trở nên rất thật đối với nàng. Nguyệt Đông ở bên cạnh cũng cảm thấy bất an sau khi nhìn thoáng qua Lan Giao hai người không chút do dự lập tức lùi lại cố gắng kéo dài khoảng cách tìm cơ hội rời khỏi chiến trường đồng thời trong sự chú ý của mọi người bên trong thánh thiên bảo tháp lơ lửng giữa không trung trần nhị nghiêu ngáo ra tại sao lại nhìn ta ý gì đây ta là hậu chiêu của gã ư hay là muốn ta tiếp tục lồng tiếng cho gã bên trong bảo tháp trần nhị nghiêu vừa định nói gì đó nhưng ở bên cạnh y hứa thanh ánh mắt trầm ngâm đã tan biến bước tới một bước bất ngờ rời khỏi bảo tháp đứng ra bên ngoài sự xuất hiện đột ngột của hứa thanh khiến mọi người nơi đây cực kỳ cảnh giác ánh mắt lập tức chuyển từ bảo tháp tập trung vào hứa thanh Trần Nhị Nghiu cũng cảm thấy lờ mờ nhớ lại ánh mắt của hứa thanh trước đó rồi đưa ra suy đoán chẳng con nhà bà lẽ còn Lan Giao thì kinh ngạc, Nguyệt Đông biến sắc Lan Gia Lão Tổ và sáu vị trưởng lão đều cảm thấy dự cảm không lành càng thêm mạnh mẽ nhíu chặt mày lại chỉ có Lữ Lăng Tử vẫn giữ nụ cười nhìn hứa thanh ngươi là hậu chiêu của ta sau hứa thanh lắc đầu Ồ, vậy ngươi bước ra ngoài vì lý do gì Ánh mắt lưỡi lăng tử lóe lên tia sáng khắc thường, cẩn thận quan sát hứa thanh vài lần. Hứa thanh mặt không biểu cảm, ánh mắt xuyên qua lớp màn khí phía trước, nhìn lưỡi lăng tử lạnh nhạt nói. Ta không phải hậu chiêu của ngươi, nhưng trong cuộc giao đấu trước, ta đã phát hiện trên người ngươi có một số dao động thú vị. Trong cơ thể của ngươi có một tia dao động của thần hỏa được ẩn giấu rất sâu. Nếu không phải hiện giờ ta lấy thần tính làm chủ, cảm ứng với thần hỏa vượt xa trước đây, cùng với thân thể đặc biệt của ta, thì e rằng cũng khó mà phát hiện. vì vậy chính xác mà nói là bản năng của cơ thể ta đã cảm nhận được tia dao động này, và tiêu dao động này ta rất quen thuộc nên ta mới suy nghĩ về nguồn gốc của nó, cuối cùng đã tìm được ra câu trả lời. thần hỏa này đến từ nhân hoàng ly hạ. ánh mắt hứa thanh bình tĩnh nhưng lời nói quán lại như sấm sét nổ tung khắp bốn phương tám hướng. trần nhị nghiêu mắt trợn lồi ra nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Cười lớn vài tiếng rồi bước tới đứng bên cạnh hứa thanh. <cười> <cười> Hắn tỏ vẻ như đã đoán được từ lâu, nắm rõ mọi việc tự tin mà nói. Tiểu A Thanh nói rất đúng, đây cũng là điều mà ta muốn nói. Lan Giao và Nguyệt Đông không chút do dự lập tức lui lại. Lan Giao lão tổ và sáu vị trưởng lão thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Giọng nói của hứa thanh không mang theo chút cảm xúc nào, lúc này lại tiếp tục vang lên. Ta nghĩ ngươi đã sở hữu thần hỏa của nhân hoàng ly hạ thì rất có khả năng là do nữ đế đích thân ban cho. Kết hợp với nhiệm vụ lần này nữ đế giao cho ta, đó là bắt sống lan giao. Với thân phận của nữ đế, việc nhỏ như vậy không thể nào được nàng coi trọng. Cho nên khả năng lớn hơn cái trỏ câu cá này, phong lâm đào là mồi, lan giao là mồi, người cũng là mồi, nhắm tới toàn bộ lan gia Hơn nữa trước đó nhân tộc và ma vũ thánh địa giao chiến, nhiều lần chiến thắng là do thông tin chiến lược của ma vũ bị lộ. Mặc dù nữ đế đổ hết lên đầu phong lâm đào Nhưng với thân phận của hắn Nhiều thông tin không phải thứ hắn có thể nắm giữ Nên chắc chắn phải có người khác Đang hợp tác cùng nữ đế Yếm khi nước hứa thanh lại nói chuyện nhiều như vậy Lúc này lời nói như gió lạnh Quét qua tụ lại thành một câu Vì vậy hậu chiêu của người Không phải là ta mà là nữ đế Lời này vừa nói ra Tạo nên sự chấn động như sóng lớn vang vọng khắp nơi Lan ra lão tổ lập tức phát tán thần niệm cảm nhận khắp bốn phương đồng thời cơ thể rung lên không chọn tấn công lữ làng tử mà lao thẳng lên trời giơ tay muốn xé rách một cái khe hở để rời đi có vị trưởng lão cũng bộc phát toàn bộ tu vi cảnh giác tới cực điểm cùng bay lên không trung những gì hứa thanh nói ở trong phán đoán của họ có tính chính xác thực sự là rất cao vì vậy rời khỏi nơi này trở về thánh địa là lựa chọn an toàn nhất một khi dây dưa để cho nữ đế thực sự giáng lâm thì hậu quả khó lường mà nhãn tuy rằng quan trọng nhưng không bằng an nguy của bản thân đặc biệt là chuyện lữ Lăng Tử cấu kết với nhân tộc một khi việc này mà được xác thực thì họ không cần phải ra tay chỉ nhờ vào công lao này họ sẽ có cách lấy được ma nhãn của gã hành động của họ hứa thanh không thèm để tâm lữ Lăng Tử cũng không thèm nhìn một cái gã nhìn hứa thanh ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng không hổ là thiên kiêu đệ nhất nhân tộc không trách được nữ đế để người đến giúp ta nữ đế đã hứa chuyện của ta sẽ không nói cho ai biết Ta còn nghĩ rằng là nàng vi phạm lời hứa mà nói cho người biết. Hứa Thành lắc đầu. Nữ đế không nói gì, mà lý do ta bước ra còn có một điểm trọng yếu, đó là số lượng cá ở đây đã đủ nhiều. Cho dù ta phán đoán sai thì cũng không sao. Nói xong, Hứa Thành vung tay cầm ngọc giản ánh sáng mà nữ đế ban cho. Trong sự chờ đợi của Trần Nhị Ngưu và trong nụ cười của Lữ Lăng Tử, lại trong sự đào tẩu cấp tốc của đám người Lan ra, trong khoảnh khắc Lan Gia Lão Tổ xé ra một khe hở, Hứa thành đã bóp nát ngọc giản ánh sáng Một tiếng vang giòn tan Vang lên khắp băng nguyên Trời đất tức khắc tối đen lại Giống như có một vị thần thổi tắt đèn đuốc của vọng cổ Tạm thời rút đi khái niệm ánh sáng Biến tất cả ban ngày trong cảnh khắc trở thành đêm tối Chỉ có những tia sáng từ ngọc giản vỡ vụn Trở thành nguồn sáng duy nhất lúc này Giống như bình minh được phát nổ Sáng rực như một biển ánh sáng Lập tức trói lóa cả bầu trời Vì vậy mà trên trời cao trong nguồn sáng có một vị thần nhắm mắt bước ra vị thần này mặc hoàng bào đội hoàng biện được khí vận của nhân tộc bao quanh phong bạo bởi thần lập tức cuốn theo xuất hiện của thần ảnh hưởng đến cả thời gian lẫn không gian toàn bộ không gian đều trở thành làm nền phụ trợ khe hở truyền thống mà Lan gia lão tổ sẽ rách bị đóng băng cơ thể lão run rẩy không thể nhúc nhích sáu vị trưởng lão bên cạnh linh hồn cũng run rẩy xa xa Lan gia và Nguyệt Đông trực tiếp trở thành tượng đế À, tượng đá, bị nỗi sợ hãi vô tận chế ngự Vạn vật chúng sinh vì thần mà động Tân ảnh vị thần tuyệt đại phong hòa ấy chính là nữ đế Nàng một bước tới trước mặt hứa thanh, đôi mắt nhắm lại Được mở ra, ánh sáng vô tận từ mắt nàng tỏa ra Trở thành bình minh, xé tan đêm tối Ánh sáng này chiếu qua, trời đất từ đen tối tức khắc trở nên rực rỡ Người làm rất tốt Ánh mắt đầu tiên của hứa, nữ đế là nhìn hứa thanh Với lời nói này, nhân tính trên người Hứa Thành tái hiện, hắn hít sâu một hơi cúi đầu, trần nhị nghiêu chớp mắt cũng vội vàng cúi bái. Nữ đế thu hỏi ánh mắt nhìn về phía Lữ Lăng Tử. Bái kiến Nữ đế, tài hạ may mắn không làm nhục mệnh đã dẫn toàn bộ Lan Gia Lão Tổ và các trưởng lão hạch tâm tới. Lữ Lăng Tử về mặt nghiêm túc cúi đầu, trang trọng khom lưng vái dài. Nữ đế gật đầu, như Hứa Thành đã nói, mục đích của Nữ đế đương nhiên không chỉ là Lan Giao, Nàng muốn toàn bộ cương giả hạch tâm của Lan Gia Chỉ có tinh luyện toàn bộ huyết mạch Của những người này Mới có thể lay động đến vị đại đế kia Người được cho là đã ngã xuống Nữ đế đã hợp tác với vị đệ tử Của đại đế này từ lâu Trước đó lý do các trận chiến của nhân tộc Nhiều lần thắng lợi Chính là nhờ vào thông tin tình báo từ người này Bây giờ nhìn thấy mọi việc đã hoàn tất nữ đế lạnh nhạt nói Những gì ngươi cầm chậm sẽ cho Nói rồi nữ đế giơ tay một tia thần hỏa từ lòng bàn tay nàng bay về phía lữ lăng tử lần đầu tiên lữ lăng tử hơi thở gấp gáp ánh mắt lộ ra vẻ nóng bỏng gã làm tất cả mọi thứ phản bội cả thánh địa chỉ là vì thần hỏa người ngoài đều nghĩ rằng gã coi trọng truyền thừa của sư phụ nhưng thực ra sau khi đến vọng cổ biết chuyện của nữ đế khát khao của gã đã không còn là truyền thừa đại đế nữa điều mà gã muốn là ngọn lửa thành thần gã cũng muốn thành thần đối với gã thì tương lai bản thân mới là tất cả Vì vậy trong cuộc chiến này gã không muốn tham gia Dù là vọng cổ hay thánh địa Gã cũng không muốn đánh giết theo kiểu vô nghĩa Để rồi cuối cùng trở thành pháo hôi Gã chỉ nghĩ đến bản thân Định rời khỏi thánh địa để tự mình thành thần Sau khi thành thần thì biển rộng trời cao Nơi nào mà chẳng thể đi Dù sao thì đây cũng là vũ trụ của thần linh Thoát khỏi hệ thống tu sĩ để trở thành thần linh Gã cho rằng đây mới là chính đạo Ban đầu gã chỉ khao khát điều này Mà không có nắm chắc Nhưng nữ đế tìm đến gã, mang đến cho gã hy vọng, là người duy nhất thành công từ tu sĩ, chuyển tu thần, mà hy vọng nữ đế mang lại đối với gã là cực kỳ quan trọng, vì vậy mới có tất cả những chuyện từ lúc giao chiến đến giờ. Nữ lăng tử hít sâu một hơi, sau khi nhận thần hỏa lại bái một lần nữa, rồi cơ thể run lên, tức khắc rời xa bay thẳng về phía chân trời. Gần như lúc gã rời đi thì bằng nguyên biển ánh sáng cũng bùng lên. Trong ánh sáng này nữ đế bước về phía lan gia lão tổ, Lan gia lão tổ trong lòng kinh hãi, kê hở truyền tống ở ngay trước mặt, nhưng lão lại không thể nhúc nhích chút nào, chỉ có thể chơ mắt nhìn nữ đế tiến lại gần. Uy ép khổng lồ cùng với khí thức kinh khủng khiến làn già lão tổ phải run dày. Mặc cho lão dãy ruộng thế nào, nhưng khoảng cách tu vi là không thể vượt qua, khiến cho tất cả đều là vô ích. Khoảnh khắc tiếp theo nữ đế dơ tay, nhẹ nhàng ấn xuống. Trong mắt làn già lão tổ hiện lên vẻ tuyệt vọng, cơ thể bị ánh sáng bao phủ, trở thành một phần của ánh sáng và bị nữ đế thu lấy. Sau đó nữ đế bình tĩnh nhìn về sáu trưởng lão của Lan Gia. Linh hồn cả sáu lập tức tụ tàn, bị ánh mắt của nữ đế hỏa tan, xóa luôn dấu vết tồn tại. Cuối cùng là Lan Giao. Tất cả đều bị nữ đế mang đi. Trước khi đi, giọng nói của nữ đế vang vọng rõ ràng bên cạnh hứa thanh và trần nhị Ngưu. Nữ tử Nguyệt Đông này sở hữu tiên thuật, còn trong hồn của phong lâm đảo thì ẩn dấu truyền thừa. hai người đó là phần thưởng nhiệm vụ lần này của các ngươi hiện tại vọng cổ đang chiến loạn tình hình phức tạp các người cũng đừng tham gia quá sâu tìm một nơi an tĩnh mà bế quan ngộ tiên thuật và truyền thừa là tốt nhất giọng nói dần tan biến trời đất trở lại bình thường nữ đế đã rời đi ánh mắt hứa thanh rơi trên người nguyệt đông đang hôn mê ở phía xa mà trầm tư trần nhị Nghiu thì nghi ngờ nhìn về phía chân trời bất chợt thì thầm tiểu a thanh Tại sao ta cảm thấy nữ đế có chút không đúng? Tại sao lại nói nhiều như vậy? Trông như là muốn đẩy chúng ta ra xa. Không lẽ nàng giống như lão đầu tử năm xưa, muốn giấu chúng ta để ăn lẻ một mình? Nếu không có đủ hiểu biết về nhân tính và thần tính, sẽ không thể nói ra những lời lạ lùng sáng tạo như vậy. Vì vậy, lời nói của Trần Nhị Ngưu thốt ra, suy nghĩ của Hứa Thành cũng bị cắt đứt. Lúc này, khi nhân tính quay trở lại, hắn đã không còn lý trí tuyệt đối như lúc trước, Nên bị lời nói đầy bất ngờ của Trần Nhị Nghiêu Làm cho lòng dạ dao động Dù sao thì người bình thường sẽ không suy nghĩ Vấn đề theo cách như vậy Lời của nữ đế bất kể nghe thế nào Cũng chứa đựng sự quan tâm Nhắc nhở họ là trong thời kỳ chiến loạn Thì không nên làm việc nguy hiểm An tâm tu luyện mới là trọng yếu Nhưng rõ ràng theo cách hiểu của Trần Nhị Nghiêu Thì không phải như vậy Vì vậy hứa thanh không kìm được mà nhắc nhở một câu Đại sư Huynh nhỏ tiếng một chút Nữ đế có thể chưa đi Trần Nhị Ngưu giật mình theo bản năng nhìn quanh, lớn tiếng nói. <cười> ta đùa thôi. Vậy là truyền thừa giấu trong hồn Phong Lâm Đào phải không? Để ta kiểm tra xem đó là gì. Nói rồi Trần Nhị Ngưu vội vàng rút hồn của Phong Lâm Đào ra, cầm trong tay mà nhìn vào chăm chăm. Phong Lâm Đào run rẩy đối diện với ánh mắt của Trần Nhị Ngưu cảm giác run rẩy trong lòng càng thêm mạnh mẽ. Đặc biệt gã vốn đa nghi, mà người đa nghi thì thường trí tưởng tượng rất chi phong phú. Lúc này trong trí tưởng tượng của gã xuất hiện vô số cảnh tượng mình bị tra hỏi truyền thừa bằng đủ các loại thủ đoạn độc ác, bất kể là siêu hồn, luyện hồn hay bị nhốt vào thân xác hung thú mà tra tấn. Những suy nghĩ này đã trở thành những đợt sóng lớn, không ngừng vang dội trong hồn hải của gã. Đến mức khi Trần Nhị Nghiêu nhìn gã một cái còn chưa kịp nói gì, thì Phong Lâm Đảo đã chủ động nói ra. đa tạ, Nhị Nghiêu Đạo hữu đã cứu mạng, Phong Mỗ không có gì để báo đáp, vậy thì nguyện dâng tặng truyền thừa vậy. truyền thừa của ta đến từ người sáng tạo liêu huyền thánh địa cũng chính là liêu huyền đại đế năm xưa truyền thừa này thoạt nhìn như ảo ảnh nhưng không hoàn toàn là vậy đó là một cái ấn ký một cái cả ngộ thần công thì có thể biến thành một khối đạo ngân quyền hành phong lâm đảo vội nói gã không dám có suy nghĩ khác thực sự là bởi gã nhớ lại mỗi lần gặp trần nhị như và hứa thanh từ khi tới vọng cổ thì đều gặp vận xui gần như mất mạng vì vậy trong lúc này trong lòng gã chỉ nghĩ đến chuyện bảo toàn mạng sống sự hợp tác đầy đau khổ của gã khiến trần nhị nghiu nhau mắt lại lòng dấy lên nghi ngờ nên tiếp tục tỏ ra hung ác nheo mắt siết chặt hồn của phong lâm đào hồn thể của phong lâm đào đau đớn lại càng thêm lo lắng vội vàng nói tiếp đạo hữu đừng vội ta chưa nói xong để mở truyền thừa này cần có ba điều kiện đặc biệt điều kiện đầu tiên là phải dưỡng lâu dài cần nhiều hồn và máu điều đó thì những năm qua ta đã hoàn thành không cần nhị nghiêu đạo hữu và các bị chuẩn bị gì thêm ta đã làm xong Điều kiện thứ hai là cần thực hiện trong trạng thái băng hàn, cơ thể không thể có chút nhiệt năng nào. Điều này ta cũng đã chuẩn bị cho các vị đạo hữu, bởi vì phía trước là bắc giới vọng cổ nơi đó toàn là băng nguyên, tìm một cái hầm băng trầm xuống là sẽ có được nơi thích hợp. Điều kiện thứ ba là cần có liêu huyền thánh dịch, đây cũng là lý do ta đến liêu huyền quận trước đó, vì vậy điều kiện cuối cùng này ta cũng đã giúp các vị đạo hữu hoàn thành và cảm tạ sự trợ giúp của hai vị đạo hữu ngày đó. Phong Lâm Đào tỏ vẻ ân cần nhìn Trần Nhị Ngưu, phải nói rằng là Phong Lâm Đào biết cách nói chuyện, mỗi câu nói đều đã giúp họ hoàn thành, khiến Trần Nhị Nghiêu cảm thấy rất dễ chịu, cũng nhìn ra từ lời nói của Phong Lâm Đào có thể là sự thật. Trần Nhị Nghiêu ho khẽ một tiếng, tiểu phong tử, người cứ an tâm đi, Nghiêu gia không phải là loại người thích tận diệt, lần này người cũng xem như đã lập đại công, đợi khi chúng ta ăn thịt sẽ để lại cho người chút canh. Nói xong thì Trần Nhị Nghiêu hơi nới lỏng tay phải, để hồn của Phong Lâm Đảo không còn đau đớn, thậm chí tay trái giơ lên, nhẹ nhàng vuốt lên hồn của Phong Lâm Đảo. Lời nói và hành động của Y khiến hồn thể Phong Lâm Đảo run rẩy, lập tức tỏ ra vô cùng cảm động. Đồng thời Hứa Thanh cũng tiến về phía Nguyệt Đông đang hôn mê. Tiên thuật mà nữ đế nói trước khi rời đi, Hứa Thanh đã trực tiếp trải nghiệm, tuy không có tác dụng với hắn, nhưng mà năng lực này thực sự quỷ dị. không chỉ có thể tạo ra con rối cảm xúc bị điều khiển trong vô hình mà còn có thể dẫn động thất tình lục dục để hóa thành nguyền rủa bùng phát ra lực sát thương của nó rõ ràng không nhỏ cái loại tiên thuật đó đương nhiên là không tầm thường vì vậy lúc này hứa thanh đứng trước nguyệt đông trong mắt lóe lên ánh sáng bảy màu chiêu hà quang quán đang lan tỏa cố gắng mô phỏng lại nhưng sự quỷ dị của tiên thuật cũng được thể hiện ra chiêu hà quang mô phỏng thất bại ánh mắt hứa thanh trầm ngâm giơ tay điểm vào chán nguyệt đông sau một lát hứa thanh nhíu mày hắn không cảm nhận được bất kỳ manh mối nào liên quan đến tiên thuật đó trong cơ thể nguyệt đông giống như tiên thuật không tồn tại không thể tìm thấy còn về siêu hồn thì là phương pháp sau cùng rồi hứa thanh có dự cảm nếu như siêu hồn cũng thất bại thì tiên thuật cũng sẽ theo nguyệt đông mà tan thành mây khói hứa thành trầm ngâm nhớ lại lần trước khi thất gia đưa hắn và đại sư huynh đến điện tiên thuật lấy mặt nạ vì vậy hắn giơ tay phải vuốt lên mặt nguyệt đông mọi thứ vẫn bình thường Không có mặt nạ. Chẳng lẽ nói tiên thuật lục tặc vọng sinh này có gì đặc biệt hơn? Khi mưa Thanh đang suy nghĩ thì cơ thể Nguyệt Đông run lên đột nhiên mở mắt, tỉnh dậy từ con hôn mê, nhìn chăm chăm vớ Thanh đẩy oán hận. Người đang tìm kiếm tiên thuật của ta. Người không thể tìm thấy, ta cũng không thể cho người. Nguyệt Đông cười lạnh, vô cùng oán hận. Người sẽ phải đưa cho ta thôi. Cơ Thanh nhìn Nguyệt Đông một cái, lạnh nhạt nói, tiểu ảnh. Ngay lập tức cái bóng dưới chân Hứa Thành đột nhiên vặn vẹo, những dao động cảm xúc phấn khích và kích động bùng lên, như thể đã chờ đợi ngày này rất lâu, cuối cùng đã đến lúc bản thân thể hiện giá trị của mình. Vì vậy Tiểu Ảnh làm việc hết sức, lập tức phủ kín mặt đất, trong khi sắc mặt Nguyệt Đông biến đổi, nó bao phủ vào cái bóng của nàng. Sau vài tiếng nhai ngấu nghiến, hơi thở Nguyệt Đông trở nên gấp gáp muốn phản kháng, nhưng khi ngón tay Hứa Thành đè xuống, nàng như một quả bóng xì hơi lập tức xìu đi, mất hết sức phản kháng. Sau khi tiểu ảnh nuốt trọn cái bóng của nàng, nàng cảm nhận một luồng năng lượng lạnh lẽo và tà ác lan tỏa khắp cơ thể, xâm nhập vào biển ý thức kiểm soát toàn thân. sau đó thì tiểu ảnh ký sinh thành công. trong chớp mắt hơi thở gấp gáp của nguyệt đông trở nên bình ổn, biểu cảm cuồng nhiệt trực tiếp quỳ xuống trước mặt hứa thanh lớn tiếng nói tham kiến chủ nhân. ánh mắt đầy oán hận của nàng nhanh chóng bị sợ hãi và kinh hoàng thay thế. cảnh tượng này khiến phong lâm đảo đứng mình cạn trợn to mắt trong lòng chấn động. đồng thời cũng dâng lên cảm giác vô cùng may mắn. Thực sự là những gì diễn ra trước mắt gã còn đáng sợ hơn nhiều so với việc bị Nguyệt Đông khống chế. Nói đi, tiên thuật và mục đích của ngươi là gì? Hứa Thanh Bình thản hỏi. Nguyệt Đông càng thêm cuồng nhiệt, toàn thân như chìm trong kích động, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sợ hãi. Lời nói cũng không phải do nàng tự kiểm soát mà nó tự động thốt lên. Chủ nhân, tiên thuật của nàng không nằm trong linh hồn, cũng không nằm trong thân thể, mà nằm trong ký ức của nàng. Ta không thể chuyển nó ra ngoài, ký ức này đã bị sư tôn của nàng phong ấn, chỉ cần đụng chạm sẽ tan thành mây khói. Tuy nhiên, ta có thể điều khiển nàng thi triển ra. Còn mục đích của nàng là sử dụng quyền hành từ truyền thừa của phong lâm đảo để khắc ấn tiên thuật này như là chim cướp tổ, hợp nhất tiên thuật với nó để trở thành một quyền hành mới. Một khi thành công sẽ giúp cho đại phật lục tặc vọng sinh vượt qua giới hạn của tiên thuật và xuất hiện vô hạn khả năng. lời này vừa dứt hứa thanh nhìn về phía trần nhị nghiêu trần nhị nghiêu cười hì hì siết chặt hồn của phong lâm đảo trong tay tiểu phong tử truyền thừa này của ngươi có chút thú vị đó sao lúc nãy lại không nói hồn thể của phong lâm đảo run rẩy vội vàng lên tiếng Như người rượu hữu ta vốn định nói ngay bây giờ sự tình là thế này quyền hành từ truyền thừa của ta có điểm đặc biệt là khắc ấn nói đơn giản thì đây là một quyền hành rỗng có thể khắc ấn bất kỳ năng lực nào biến thành quyền hành thực sự tuy nhiên Phong Lâm Đảo tỏ vẻ do dự. Nhị Ngưu đạo Hữu hứa thành đạo hiểu, theo lời tiện nhân Nguyệt Đông, nếu khắc ấn tiên thuật vào quyền hành từ chuyên thừa của ta, tuy có thể thành công, nhưng chỉ có thể tạo thành một cái. Một khi hợp nhất sẽ trở thành đạo ngân của bản thân, sức mạnh gia tăng, nhưng lại không thể tách rời. Phong Lâm đào cẩn thận nhìn hứa thanh của Trần Nhị Ngưu Gã thực sự không dám dễ dàng nảy sinh ý đồ, nhưng không có nghĩa là gã hoàn toàn nhượng bộ. Lúc này gã nắm bắt cơ hội chỉ trong vòng vài câu nói đã ẩn chứa ý đồ nham hiểm. Quyền hành thì bất kỳ tu sĩ nào cũng khao khát, chưa kể là quyền hành lại còn chứa tiên thuật nữa. Nhưng hiện tại chỉ có thể tạo thành một cái thì rốt cuộc thuộc về ai đây? Phong Lâm Đào cúi đầu. Tuy nhiên, kế của Phong Lâm Đào có lẽ là sẽ có tác dụng với người khác, nhưng đối với Hứa Thanh và Trần Nhị Nghiêu thì lại không đáng kể. Ngay lập tức tiếng kêu thảm thiết phát từ tử miệng Phong Lâm Đào, kế hoạch của gã đã thất bại. Hứa Thanh không quan tâm, mang theo Nguyệt Đông đã bị Tiểu Ảnh khống chế tiến thẳng về phương Bắc. Trần Nhị Ngưu siết chặt hồn của Phong Lâm Đào, nở nụ cười mỉa mai, "Tiểu Phong tử, ngươi còn còn tư cách để húp canh nữa rồi." Nói xong Trần Nhị Ngưu bay lên vài bước đuổi kịp Hứa Thanh cùng tiến về phía Bắc. Nửa tháng sau, khi Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu rời khỏi Đông giới vọng cổ, bước vào Bắc giới vô tận băng nguyên ở hoàng vực của nhân tộc xa xôi trong cấm địa nơi hoàng đô, nữ đế đang đả tọa những tia sáng màu trắng từ cơ thể nữ đế bay ra hội tụ trước mắt nàng hiện thành hình bóng một con người bóng dáng này dần trở nên rõ ràng hóa thành một người chính là đệ tử đại đế lữ lăng tử dù là khí tức nhân quả hay số mạch đều giống hệt lữ lăng tử thật giao dịch giữa lữ lăng tử và nữ đế không chỉ là để dụ dỗ lan ra mà còn gồm danh tự của gã gã đã từ bỏ tất cả cắt đứt mọi liên hệ với thánh địa có thể an tâm ẩn náu ở một nơi không ai tìm được để bắt đầu nghi thức thành thần và nữ đế lúc này sẽ phải tiếp nhận tất cả để thay thế gã ngay lập tức lữ lăng tử này mở mắt ngẩng đầu nhìn lên ánh mắt gã xuyên qua cấm địa xuyên qua trận pháp hướng về phương bắc sau khi cảm nhận khí thức của hớ thanh vật trần nghị nghi ở đó gã mới nhìn về phía mà vũ thánh địa <cười> mọi biến số đều đã bị loại bỏ mà vũ sẽ phải thay đổi thôi thời đại huyền u cổ hoàng tuy rằng vọng cổ cũng chia thành các giới đông tây nam bắc nhưng biên giới địa lý không quá rõ ràng mà huyền u cũng cố ý làm mở biên giới đó cho đến khi huyền u rời khỏi vọng cổ tàn diện giáng lâm thì mọi thứ đã thay đổi đại nạn bao phủ xuống đại lục vạn tộc không ngừng trải qua cái chết và chiến tranh có tộc vĩnh viên biến mất có tộc nghịch thiên trỗi dậy cuối cùng hóa thành ngũ đại cường tộc Ở trong đó phía đông hiện ra là viêm nguyệt huyền thiên tộc, phía bắc là bắc mệnh vương tộc, phía tây là xích địa đại la tộc, phía nam là u minh nguyên hải tộc và chiếm cứ trung ương của vọng cổ là lệ nhất cường tộc. Năm đại tộc này đứng vững trên vọng cổ, trở thành đỉnh cao của thời hiện tại. Lại bởi vì ly họa, nhân hoàng thành thần, một bước thần đài, dẫn dắt nhân tộc quật khởi, liên minh với viêm nguyệt tộc, trở thành một trong sáu đại cường tộc hiện nay của vọng cổ, chiến lực lượng của đông giới, giới đã vượt qua tây nam và bắc giới trong thời gian ngắn đã gần đuổi kịp với đệ nhất cường tộc sự mạnh mẽ của họ có thể thấy rõ qua cuộc chiến với thánh Địa hiện nay trung bộ thì không có bất kỳ thánh điện nào dám lâm ở đông bộ thì chiến trường bị kiểm soát ở bên ngoài trận pháp còn ở tây nam và bắc thì chiến hỏa lan tràn song phương đều tử thương vô số <cười> Đặc biệt là khu vực Bắc Bộ trong nửa năm qua, với bốn thánh địa huyền cấp Giáng Lâm đã nhìn lần, chiến đấu kịch liệt. Dù Bắc Mệnh vương tộc có mạnh mẽ đến đâu thì cũng dần gặp phải khó khăn. Vì vậy đưa mắt nhìn tới, toàn bộ băng nguyên phía Bắc đã không còn là màu trắng như xưa, nhiều khu vực đã nhuốm máu. Hứa Thanh và Trần Nhị Nghiêu chính là trong bối cảnh này mà tiến vào Bắc Giới. Cảm nhận được gió lạnh của Bắc Giới là nhìn băng nguyên vô tận ngửi thấy mùi máu tanh do cái chết trong thiên địa tạo thành. ngay cả trần nhị nghiêu cũng ít nói hơn tiếng gió rít như tiếng khóc truyền đến ý niệm về sự lụi tàn của cuộc sống dưới chân là băng nguyên nhuốm máu trong cảnh tượng đầy kinh hoàng có thể trông thấy không ít bộ xương bị đông cứng như tượng băng giữ nguyên tư thế trước khi chết còn về đồng giới thì nơi này quá đẫm máu cứ thanh nhìn về phía xa mà thì thầm vì vậy tốt hơn là không nên tiến quá sâu hay là ở đây đi dù sao thì chúng ta cần nơi ở dưới băng nguyên Trần Nhị Nghưu nhìn về phía một cỗ thi thể không xa mà thở dài. Hứa Thanh gật đầu, ánh mắt thu lại, nhìn xuống Bằng Nguyên dưới chân. chân phải vừa nhấc lên muốn đạp xuống, ý định khiến Bằng Nguyên sụp đổ. nhưng ngay lúc này hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, tiếng gió rít mang tới âm thanh không thuộc về gió. Ở trong thần quyền của Hứa Thanh đã tạo thành bức tranh. có người ở phía xa đang bị truy sát. người bị truy sát là một tu sĩ trung niên, da hơi xanh, hiển nhiên không phải nhân tộc. Tu vi là quy hư nhất giai, y phục, hoa lệ, đầu đội tử kim quang, vừa nhìn là biết nhân vật không tầm thường. Trên áo bảo theo hoa văn bông tuyết, theo bước chân thì những bông tuyết này hình thành, ảo ảnh, xoay quanh thân thể gã, dẫn dắt khí lạnh bát phương lại để tạo thành bão tuyết, gia tăng tốc độ cho bản thân. Còn hai người truy xét có Tu vi tương tự cũng là quy hư nhất giai, mặc áo dài màu bạc, giữa chán có vảy, sau lưng có đuôi, trên đầu có sừng, trên người mang theo một chút khí tức của tinh không. Ý thức này cũng đã tiết lộ thân phận hai tên dị tộc, không phải tu sĩ bản thổ vọng cổ mà chúng đến từ thiên ngoại, từ thánh địa. Lúc này trong mắt mang theo sát ý, nhanh chóng truy kích, đồng thời trong lúc lao đi kết ấn, một đạo pháp thuật phát tỏa hào quang, oanh tạc về tu sĩ trung niên kia. Dù bị truy sát và bị đánh trúng, máu tươi chảy ra từ miệng, nhưng sắc mặt tu sĩ trung niên vẫn bình thường, không có chút hoảng loạn nào, rất đỗi bình tĩnh. Dựa vào tốc độ sở trường, y không ngừng cố gắng kéo dài khoảng cách, dù hiệu quả là rất ít, khoảng cách đôi bên ngày càng gần, thuật pháp cũng ngày càng nhiều, khiến gã nhiều lần ăn đòn, còn phun ra một lượng máu lớn, nhưng biểu cảm không chút kinh hãi, dường như gã chẳng hề quan tâm đến vết thương trên người, cũng chẳng hề để tâm cái chết sắp tới gần khi bị đuổi kịp. Cảnh tượng kỳ lạ này bị Hứa Thành cảm nhận, không lâu sau thì Trần Nhị Ngưu cũng thế. Trang phục của người này là Bắc Mệnh Vương tộc, thú vị thật. Chẳng lẽ gã biết chúng ta ở đây Hay là có thủ đoạn nào khác Nếu không thì sao có thể bình tĩnh như vậy Trần Nhị nghiêu hết sức tò mò Hứa Thanh thì sắc mặt bình tĩnh Ánh mắt nhìn về phía ba người Đang đuổi bắt trên bầu trời Ba người này rất nhanh đã tiếp cận Không chung Nhưng với tu vi của họ Thì không thể phát giác trạng thái ẩn nấp Của hai người Hứa Thanh Nhưng không biết có phải trùng hợp hay không Vào khoảnh khắc tiếp cận Hứa Thanh và Trần Nhị nghiêu Hai kẻ truy sát từ Thánh Địa Triển khai sát chiêu trong tiếng thuật pháp vang lên, tu sĩ bắc mệnh vương tộc kia không tránh kịp, thân thể run lên lại phun máu, thân ảnh gã loạn choạng bị chặn mất đường, buộc phải lao thẳng xuống mặt đất băng nguyên. Khi hai tu sĩ thánh địa mang theo sát ý mà tiếp cận, ba người này lại trực tiếp giao chiến, cách hứa thanh và trần nhị nghiêu chỉ khoảng trăm trượng, tiếng nổ vang lên, ánh sáng thuật pháp cũng bùng phát, cảnh tượng kỳ lạ này khiến cả hứa thanh và trần nhị nghiêu đều cao mày, cũng quá trùng hợp đi. Lại chạy tới mà đánh nhau trước mặt chúng ta Ok như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này hẹn gặp lại anh em sau khi mình trở về